Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các việc chăm sóc đi Còn tôi sẽ đưa cô về Tôi cũng đang cần đến phòng khám Phong Đăng sau khi đắp mình cho Châu Nhi xong Thì quay sang nói Cậu ấy... Cậu lo lắng cho Châu Nhi cô Châu Nhi kia sẽ không sao đâu Phong Đăng chắc chắn khẳng định nói Nhưng mà tại sao tên bác sĩ này lại biết tên của Châu Nhi chứ Tại sao bác sĩ lại... Cậu đang định hỏi Phong Đăng Tại sao biết tên của Châu Nhi Thì Mạc Tư ở đâu ra bước vào phòng của Phong Đằng Kỳ thức Anh đang định rủ Phong Đằng đi uống chiều ngạc nhìn khi trông thấy cô ở đây Đỏ mắt nhìn qua Hình như đồng nghiệp trông nhi của cô đang xe cướt kia thì phải Giám, giám đốc Cô bất ngờ Mẹ ơi, sao giám đốc lại ở đây Nhưng mà hình như bác sĩ và anh là bạn thì phải Sao em lại ở đây Từ lúc quen cô đến giờ anh luôn quan tâm cô Sừng hồ thân thiết với cô lúc nào cũng không biết. Nhưng còn cô thì ngày nào cũng là giám đốc với giám đốc. Giám đốc à, tôi... Cô rất là khó xử, nên nói sao bây giờ? Bạn cô ấy say, tớ chỉ là giúp cô ấy thôi. Giám đốc cậu đến rồi thì đưa nhân viên của mình về đi. Còn cô gái say kia, để cô ấy ở đây cho tớ. Phong Đăng vội vang nói, không kéo cái tên ngốc này lại hiểu lầm. Bác sĩ anh nhìn ra chàng giám đốc này Có tình cảm với cô nhân viên kia Mà chắc chắc đã dám bày tỏ đâu nhỉ Cô ngậm ngùi lần ba mà cúi đầu Tốt nhất là cho hai người đàn ông này Nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn Mặc tư gật đầu rồi không nói gì Quay sang nhìn cô cất tiếng Để anh đưa em về Cô lắc đầu đáp Còn Châu Nhi thì sao Không lẽ để Châu Nhi ở đây cùng với bác sĩ ư Lỡ như bác sĩ làm gì Châu Nhi yêu quý của cô thì sao chứ Để cô ấy ở đây đi Cô yên tâm Tôi và cô nàng sai kia có quen biết nhau mà Phong đang gián tà trả lời Lần trước ăn ra ngõ hẹp Lần này thì đừng không Bác sĩ như anh cũng muốn trả thù đó Cô chớp chớp mắt Bác sĩ và châu nhi có quen biết nhau sao Em yên tâm đi Cậu ấy sẽ không làm gì châu nhi của em đâu Chúng ta về thôi Mạc tư vội vàng cất lời Cô suy nghĩ Khi biết châu nhi quen biết vị bác sĩ kia Thì chắc là không sao đâu Vậy thì cô có thể an tâm mà ra về rồi Cô nhìn mặc Tư rồi gật đầu đồng ý Anh mỉm cười rồi đưa cô về Còn phong đằng thì nhìn châu ý đang ngủ sai kia Một ánh mắt đầy gian tà Cô bé ạ Lần trước đang còn nợ tôi Tôi chưa trả được Lần này xem ra tôi phải trả cho đủ vốn lẫn lời rồi Cô cùng mặc Tư về Trên xe cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ Hôm nay là ngày cô bán thân Cái ngày mà cô không bao giờ quên được Ngày đã lấy đi lần đầu tiên của cô Thấy cô im lặng Anh lên tiếng hỏi Em sao thế Cô vội hoàng hồn rồi cất tiếng trả lời À không sao đâu Sao giám đốc này lại luôn quan tâm tới cô như vậy chứ Anh im lặng Cô không muốn nói Thì anh cũng không muốn ép Im lặng trên xe dần dần tan biến Anh quay sang nhìn thấy Thì cô đã ngủ Cô cũng đã mệt rồi Vậy thì đưa cô về nhà mình vậy Nhà của cô bây giờ chắc mẹ cô còn đang ngủ Cô không nên làm phiền bà ấy Anh dừng trước nhà rồi bế cô vào trong Phòng ca chắc thằng bé cũng ngủ rồi nhỉ Đắp mệnh cho cô Anh nhìn cô ngủ mà mỉm cười Giám đốc anh không hiểu tại sao lại cứ quan tâm một cô nhân viên nhỏ bé này nữa Ngồi ở bên giường nhìn cô ngủ Anh bất giác đưa tay lên vén mái tóc của cô một bên Rồi cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn Anh không hiểu hành động của mình Nhưng anh vẫn cười vì sự đáng yêu này của cô Tại biệt thự phong đằng Châu nhi tỉnh lại với cái đầu rất đau Mở mắt ra Cô phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông lạ Tiếng của châu nhi thất thanh la lên đờ chân phá phong đằng bên cạnh xuống giường Bản thân lấy mền bên cạnh quấn mình mình lại Phong đằng bị châu nhãn đá xuống giường thì bừng tỉnh Tại sao mà lại manh động thế này chứ Châu nhi ôm mình không ngừng chun chảy Đừng đụng vào tôi. Đừng có đụng vào tôi. Phong Đăng cao mày lại. Anh chỉ muốn dẫn với cô một chút thôi mà. Sao cô lại có biểu thiện tự vệ như vậy chứ? Thường thì những biểu hiện sợ hãi và tự vệ này là... Châu Nhi ôm mình mà không ngừng khóc miệng lầm bầm. Tránh xạ tôi ra. Đừng có đụng vào tôi. Cô hoảng hốt như một con búp bê vậy. Phong Đăng thấy có chuyện không ổn nên vội vàng cất tiếng. Tôi chỉ đùa thôi. Hai ta không có chuyện gì đâu, nên cô đừng giờ. Nhưng Châu Nhi như là không nghe thấy, miệng cứ khóc, rôn rầy mà không ngừng lầm bầm. Phòng đăng nhịn không được, lên giường kéo Châu Nhi vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói. Đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net